Chương 1642, xác lập quan hệ thầy trò ác quỷ sợ đến suýt chút nữa thì bật khóc, mình da đen toàn thân, nào có mặt mày hồng hào thuyết pháp này. Nói đi. Xem ác quỷ sợ đến sắp khóc, tiêu trần cũng lười đùa nó. Dạ dạ dạ. Ác quỷ như con sâu dập đầu, dập mạnh mười mấy lần rồi mới dừng lại. Vị đại nhân kia bảo tiểu nhân mang một câu cho ngài. Ác quỷ sửa sang tâm tình, trịnh trọng vô cùng nói. Vị đại nhân kia nói, hắn vĩnh viễn sẽ không hại ngài, ngài làm tốt lựa chọn của mình là được rồi. Im lặng một phút đồng hồ sau. Một người một quỷ, cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Hết rồi. Tiêu Trần vẽ mặt mộng bức. Ác quỷ sợ đến lại dập đầu mấy cái, không có không có không có. Tiêu Trần trầm mặt một hồi, đột nhiên cười. Đúng vậy, cho dù hắn có bố cục thế nào, có bao nhiêu chuẩn bị ở phía sau, Thì cho dù thế nào cũng sẽ không hại mình, mình phải nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứ yên phận làm cá mặn không tốt sao? Tiêu Trần nghĩ thông suốt, cũng dục vọng mất truy cứu tiết. Hắn có khỏe không? Tiêu Trần hỏi. Ác quỷ lắc đầu nói, hồi bẩm đại nhân, vì đại nhân kia thoạt nhìn không tốt cho lắm, một mực ngủ say. Tiêu Trần gật đầu, xem ra tiêu hao của hắn lần trước. Có lẽ lớn đến mức vượt qua trước suy đoán của mình. Được rồi lùi ra đi. Sau khi ác quỷ lùi ra, Tiêu Trần nhìn nơi xa, nhẹ nhàng thở dài, cậu đặt cược trên người tôi, không sợ sẽ thất vọng sao. Tiêu Trần rời khỏi thức hải, lúc này thiếu niên vẫn còn đang ngủ say, miệng nhỏ hơi hé, thế mà lại chảy nước miếng. Tiêu Trần cười, sao mà ngủ giống nhau quá vậy, thích chảy nước miếng. Lúc sẵm tối, thiếu niên tỉnh lại, nhìn trên cánh tay Tiêu Trần ướt một khối, thiếu niên có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Từ hôm nay trở đi, Anh chính là sư phụ tôi. Tiêu Trần cười xoa đầu thiếu niên. Thiếu niên ngẩn người. Mắt hơi nheo lại, sau đó khóe miệng cũng từ từ công lên, cảm giác vui sướng xông lên đầu. Tôi, tôi. Thiếu niên bật dậy từ trên giường, có chút co quắp kéo y phục. Tiêu Trần nhìn thiếu niên bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy cung kính bái thiếu niên. Sư phụ, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Mắt thiếu niên đầy sao nhỏ, cũng học tiêu trần, bái. Tiêu trần vỗ tráng, chắc là con hàng này chưa bao giờ thu đồ đệ, nào có sư phụ nào cuối người trước đồ đệ chứ, tiêu trần bất đắc dĩ đỡ thiếu niên dậy. Thiếu niên cười dụi mắt một cái, cuối cùng cũng đợi được tới ngày nay. Tiêu trần gật đầu, quan hệ thầy trò của hai người, đốt cuộc cứu tùy tiện như vậy xác định xong. Thật ra người tu hành thu đo đe nao co su phu nao cúi nguoi truoc đo đe đệ quy củ rốt cuoc cứ tuy tien nhu vay xac đinh xong that ra, nhưng tiêu trần tùy tiện quen. Hơn nữa bởi vì vấn đề thân phận, cũng không thể làm đại lễ tam bái cửu khấu được. Về phần thiếu niên, hình như cũng không quan trọng nghi thức gì, vậy cũng là vẹn toàn đôi bên rồi. Chúng ta hãy bắt đầu đi. Nỗi lòng thiếu niên bình tĩnh trở lại, vui vẻ lôi kéo tiêu trần. Tiêu trần lại nhẹ nhàng lắc đầu, thiếu niên có chút nóng nảy, dè giặc hỏi, có đúng hay không ta đâu làm không đúng. Tiêu trần suy nghĩ một chút nói, thân là đồ đệ. Tôi thật ra là không có tư cách yêu cầu ngại thay đổi gì. Nhưng tôi vẫn mong ngại có thể thoáng sửa đổi sở thích đặc thù nọ, còn có thái độ đối với người tu hành, không yêu cầu xa vời ngại có thể bình tĩnh đối đải, nhưng đừng gặp một người giết một người, có thể chứ. Không nói đam mê đặc thù của thiếu niên, chỉ nói tâm thái cực kỳ thù địch người tu hành của con hàng này, đối với Tiêu chung khong noi đam me mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Tiêu Trần muốn đi theo hắn ta học tập võ đạo, mà sau đó còn có thể đi liên hoa động thiên khôi phục thực lực của bản thân mình. Nhìn theo tình huống thù địch người tu hành của thiếu niên. Nếu mình muốn đồng thời sở hữu hai loại phương thức tu hành bất đồng, sợ rằng sẽ gặp phải một ít tình huống không tốt. Thật ra lấy những việc thiếu niên đã trải qua, Tiêu Trần cảm thấy lời mình nói rất vô liêm sỉ. Bởi vì theo Tiêu Trần thấy, không hỏi nguyên do khuyên người hướng thiện, quả thật là đại ác. Ai, tôi cũng chỉ nói thôi, đừng để trong lòng. Nhớ tới sư phụ của mình thời niên thiếu đã trải qua cái gì, tiêu trần lại đổi lời nói. Tốt, tốt, không thành vấn đề. Ngoài dự đoán của tiêu trần, sư phụ nhà mình lại có thể sẵn khoái đáp ứng. Thật sự không thành vấn đề. Tiêu trần có chút hoài nghi. Con hàng này thấy thế nào đều giống kiểu, chăm chú nghe vậy, chết cũng không hối cãi. Thiếu niên lại ung dung nói, chuyện đã qua lâu như vậy, thù nên báo đều báo, trái nên trả cũng đều trả hết. Cậu bảo tôi sửa thì tôi sửa lại đi. À con mẹ nó rốt cuộc ai là sư phụ thế? Tiêu Trần nhìn không thầm lại nhải trong rồi. Tôi đáp ứng rồi, chúng ta bắt đầu đi. Thiếu niên vui vẻ lôi kéo Tiêu Trần, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Chương 1643, xác lập quan hệ thầy trò, hai, hai mắt tỏa sáng. Tiêu Trần xuất hiện trong một gian phòng cực lớn, gian phòng rất trống trải, chỉ có chính giữa đặt một cái thùng gỗ to lớn. Thiếu niên sôi nổi đi đến trước thùng gỗ nọ, nhẹ nhàng gõ. Vẻ mặt thiếu niên đắc ý nói, đây là thứ trước đây tôi đã từng dùng, sau này nó sẽ là của cậu, thứ này được chế tạo từ gỗ bất tử cuối cùng, có thể bảo vệ tánh mạng của cậu đấy. Tiêu Trần gật đầu, cái thùng này hẳn là dùng để tắm thuốc. Đối với phương thức tu hành của võ giả Tiêu Trần vẫn rất hiểu. Tắm thuốc là bước tu hành ác không thể thiếu của võ giả. Không chỉ có thể thanh trừ tạp chất trong cơ thể, còn có thể chữa trị cơ thể bị hư hại. Mà cơ thể mạnh mẽ của võ giả là được xây dựng trên cơ sở bị phá hư lại chữa trị vô số lần. Cởi quần áo trước. Thiếu niên chỉ huy tiêu trần. Tiêu trần khó hiểu, thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhìn tiêu trần chỉ cởi trường bào, vẫn còn ăn mặc nội y, thiếu niên hô lên, ai Rời hết đi chứ, nếu không tôi kiểm tra thân thể của cậu thế nào giờ. Được. Mí mắt tiêu trần giật mạnh, theo thực lực của thiếu niên, không có khả năng nhìn không thấu thân thể của mình có tình huống như thế nào. Tiêu trần có lý do tin tưởng, con hạng này chính là muốn nhìn thân thể của mình. Tôi không muốn xem thân thể của cậu đâu, thật đấy. Nhìn tiêu trần đen mặt, thiếu niên giơ nắm tay, lời thề son sắc bảo đảm. Ông đây tin mi mới lạ. Tiêu Trần trợn trắng mắt, trong lòng mặc dù không muốn, nhưng vẫn cởi hết quần áo của mình, chỉ còn lại có mỗi cái quần lót. Wow! Thiếu niên nhảy đến bên người Tiêu Trần, nít vai Tiêu Trần, dùng ngón tay thọc cơ bụng của Tiêu Trần, mặt đỏ ứng bộ dạng si hán, chỉ còn thiếu điều chảy nước miếng. Tiêu Trần nhìn mà tê cả da đầu, định mệnh, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôi chính là đồ đệ của anh đấy. Anh cũng không thể có ý tưởng kỳ quái gì được. Khủ khủ. Thiếu niên lúng túng ho khăn hai tiếng, lưu luyến thu tay lại. Thiếu niên nghiêm trang nói, nhìn theo ánh mắt bình thường thì, thân thể của đồ nhi cậu, trong thời đại võ giả kia của sư phụ, coi như là nhập lưu. Thế nhưng, thiếu niên chuyển giọng, theo sư phụ thấy, thì còn chưa nhập môn nữa. À, tiêu trần hơi nghệt ra, để luyện ra cơ thể này, mình chịu bao nhiêu đau khổ, kết quả trong miệng con hàng đấy, chỉ nhập môn còn chưa đủ tư cách. Hi, hi. Nhìn Tiêu Trần nghệt mặt ra, Thiếu Niên cười vui vẻ. Một phất ông cánh tay Tiêu Trần nói, có điều không cần lo lắng. Vi sư có cách để chế tạo ra cho cậu một thân thể mạnh nhất. Mí mắt Tiêu Trần nhảy loạn, cả giận nói, ngài nói cái gì thì là cái đó, thế nhưng lúc ngài nói chuyện, có thể đừng táy mấy tay chân hay không, tôi tới là để học nghệ, không phải tới bán thân. Thiếu Niên đỏ bừng mặt buông tay ra, cười xấu hổ, xin lỗi. Tôi thực sự nhìn không được. Tiêu Trần ông tráng, xem ra ấn tượng Tiêu Trần hoàn chỉnh để lại cho hắn ta quá sâu, dẫn đến con hàng này có chút biến thái không muốn xa rời. Được rồi, thân thể này của tôi thế nào? Nếu bái sư học nghệ, Tiêu Trần vẫn đặt sự chú ý lên trên thân thể. Thiếu niên duỗi tay, hình như lại muốn đi niết vai Tiêu Trần, kết quả bị Tiêu Trần trừng mắt ngăn lại. Thiếu niên nhức đầu, ngượng ngùng cười nói, trong thân thể của cậu có rất nhiều thứ cần phải loại bỏ hết võ giả chú ý hai chữ thuần túy không cần những vật khác phụ trợ tiêu trần suy nghĩ một chút trong thân thể của mình hình như có rất nhiều thứ lung tung trong máu có kịch độc có nghiệp hỏa biến dị còn có truyền thừa máu đến từ cương chủ làm sao để loại bỏ bản thân tiêu trần bây giờ lại không làm được thiếu niên không chút nghĩ ngợi nói rất đơn giản thôi đổi trên dưới toàn thân mình một lần là được thấy tiêu trần có chút mờ mịt Thiếu niên tiếp tục giải thích, sát sinh quyền phổ của tôi, cậu hẳn là biết chứ, sát sinh quyền phổ cần phải phối hợp thân thể võ thần mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Cho nên, bước đầu tiên chính là chế tạo thân thể võ thần, mà bước đầu tiên để chế tạo thân thể võ thần, chính là một lần nữa đắp nặng thân thể. Thân thể võ thần. Một lần nữa đắp nặng thân thể. Tiêu Trần lắc đầu, xem ra mình hoàn toàn không biết gì về phương thức tu hành của võ giả thời xa. Thật ra cũng không thể cách tiêu trần, phương thức tu hành của võ giả, trải qua vô số năm. Truyền thừa đến nay, có rất nhiều thứ đều biến vị. Thiếu niên kiên nhẫn giải thích, thân thể võ thần là thân thể mạnh mẽ nhất của giả, cũng là cơ sở tốt nhất của võ giả, hưng. Thiếu niên suy tính một chút tiếp tục nói, nói về chức năng, gần giống với bất bại kim thân của các cậu vậy, thế nhưng mạnh hơn bất bại kim thân, bởi vì thân thể võ thần có thể không ngừng tăng cường. Hơn nữa cũng không có hạn chế. Chương 1644, sự quan tâm đến từ sư phụ bất bại kim thân, đây chính là đại thần thông chỉ có ở vô chỉ cảnh mới tu tập được. Bất bại kim thân lại lấy kim thân tám trượng của Phật gia mạnh mẽ nhất, sau khi đại thành, được xưng là vạn pháp bất xâm. Khiến tiêu trần thấy không thể tin được là, bất bại kim thân so với thân thể võ thần. Thế mà lại chỉ là cơ sở của võ giả mà thôi. Lẽ nào trước kia võ giả khủng bố như vậy sao? Dường như biết được suy nghĩ của tiêu trần, thiếu niên cười lắc đầu, thân thể võ thần rất khó luyện thành, người bình thường trên cơ bản là thập tử vô sinh. Tiêu trần gật đầu, sửa lại không giữ quy tắc như vậy, nếu như người bình thường đều có thể luyện thành thân thể võ thần, chỉ sợ võ giả sớm đã nhất thống vạn giới rồi. Thiếu niên đi tới bên cạnh, đè xuống một khối gạch xanh trên tường. Âm âm. Cả phòng bắt đầu không ngừng rung rảy, bốn mặt tường chậm rãi nâng lên. Phía sau mặt tường nâng lên, lộ ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, ý lạnh tuôn ra từng luồng. Sau khi bốn mặt tường dâng lên hết, tiêu trần nhìn thứ xuất hiện ở trước mắt mà có chút giật mình. Sau bốn mặt tường nâng lên, là đám ô vuông nho nhỏ, trong mỗi cái ô vuông đều bày một cái học ngọc. Mà ánh sáng xanh lục và ý lạnh đều là học ngọc vọng lại. Thiếu niên có chút ngượng ngùng gãi đầu, vỏ giả chỉ dựa vào bản thân, không thể dùng mấy thứ như pháp khí, để chứa đựng đồ vật chỉ có thể dựa vào mấy hộp hàng ngọc này. Tiêu trần gật đầu, trước đây vỏ vô địch chính là như vậy, thứ gì cũng không dùng được, phải dựa vào một đôi nắm tay giành chính quyền. Thiếu niên vui vẻ cầm một hộp ngọc, lấy ra đồ vật bên trong, đó là một giọt nước mưa màu lam bị lá mỏng bao lấy. Đây là nước mắt khuynh thành, ở thời đại này của các cậu hẳn là không tìm được. Thứ này có thể bảo vệ cho từng bộ phận của thân thể cậu. Không biến mất trên thế giới này. Thiếu niên có chút đắc ý bóp nát tầng lá mỏng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, dọc lệ xanh nhạt, nhảy vào trong cơ thể tiêu trần. Tiêu trần chỉ cảm thấy cả người thư thái, toàn bộ thân hình đều bị thứ gì bọc lại. Thiếu niên lôi kéo tiêu trần, đi tới cạnh thùng gỗ, đi vào trước. Tiêu trần nghe theo, nhảy vào trong thùng gỗ. Thiếu niên xoay người lại lấy ra hai cái hộp ngọc. Cậu cởi cả quần lót luôn đi. À. Tiêu Trần đưa tay ôm ngực, anh muốn làm gì thế hả? Không cởi cũng không có vấn đề gì, dù sao lát nữa cũng sẽ không có thôi. Thiếu niên mở hộp ngọc ra. Đi tới cạnh thùng gỗ. Trong hộp ngọc chứa một ít chất lỏng màu đen, nồng nặc giống như là bột nhảo. Đây là nước vô định, có thể xử lý sạch sẽ toàn bộ máu thịt trên cơ thể cậu. Ha. Xử lý sạch sẽ là có ý gì? Trong lòng Tiêu Trần có dự cảm xấu. Được rồi. Cứ cảm thụ trước đi, chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Thiếu niên cũng không dài dòng, dùng ngón tay dính ít nước vô định, bôi lên trên vai Tiêu Trần. Một cảm giác đau đớn kịch liệt, từ trên vai truyền đến. Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, bờ vai được bôi nước vô định, máu thịt trên ấy thế mà lại biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái động to bằng nắm đắm trẻ con. Bạch cốt chân bóng như ngọc bại lộ trong không khí. Tiêu trần đã thử độ cứng của bản thân rồi, thứ đó chỉ có một chút, mà lại có thể ăn mòn ra một cái hố lớn như vậy, thực sự kinh khủng. Rất nhanh máu tươi tràn đầy cái động trên bả vai, cảm giác đau đớn ấy lúc này muốn nổ tung lên. Tiêu trần đau đến mặt có chút biến hình, nhếch mép một cái, mạnh mẽ nhìn xuống. Lại nhìn thiếu niên, khuôn mặt ứng hồng, miệng hé mở, mắt không chấp nhìn chầm chầm tiêu trần đậu đầy mồ hôi. Tiếng thở dốc nặng nề, không ngừng quanh quẩn trong căn phòng trống trải. Định mệnh, định mệnh, con hàng này lại phát bệnh. Trong lòng tiêu trần chạy qua hàng ngàn chữ định mệnh, con hàng này rốt cuộc thức tỉnh cái thể chất kỳ quái gì vậy trời? À! Thiếu niên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lau khóe miệng, có chút ngượng ngập nói, xấu hổ quá, tự dưng thất thần. Anh như vậy mà là kêu thất thần à, chạy nước miếng thất thần, ông đây cũng là lần đầu tiên gặp. Tiêu Trần nhịn không được hét lên. Chuyện đó chuyện đó kha kha. Thiếu niên ngượng ngùng gãi đầu. Phù quên đi. Tiêu Trần thở dài ra một hơi, tầm con hàng này biến thái, lười so đo với hắn ta. Có thể chịu được sao, nếu như không được, tôi lại nghĩ cách khác. Thiếu niên có chút bận tâm hỏi. Tiêu Trần gật đầu, không có việc gì, chỉ cần không chết là được. Sẽ không đâu, nước mắt khuynh thành. Cộng thâm thùng gỗ được chế tạo từ gỗ bất tử, sẽ bảo vệ linh thức cậu bất diệt. Thiếu niên giải thích, lại mở ra một cái hộp ngọc khác, bên trong lại là một cây cỏ nhỏ màu đỏ. Cỏ nhỏ nhẹ nhàng lắc lư, phát ra ánh đỏ nhàn nhạt, nhìn qua rất là đáng yêu. Nhưng Tiêu Trần lại cảm nhận được một luồng sức mạnh không gì sánh được từ trên cỏ nhỏ. Chương 1645, hung hung thiếu niên giải thích, đây là huyết linh vạn thần, sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho thân thể mới của cậu. Chúng ta bắt đầu đi. Thiếu niên có chút không kịp chờ đợi tiến đến trước mặt tiêu trần. Chờ đã, tiêu trần đương ngăn lại động tác của thiếu niên, hỏi, thân thể cải tạo cần thời gian bao lâu? Thiếu niên chớp mắt to suy nghĩ một chút nói, phải hoàn toàn hấp thu năng lượng của huyết linh vạn thần, đại khái cần trên dưới 500 ngày. Dùng 500 ngày đổi thân thể võ thần mạnh hơn cả bất bại kim thân, không có ai sẽ cảm thấy này buôn bán thiệt thòi, tiêu trần cũng không ngoại lệ. Tiêu trần gật đầu nói, tôi có một số việc muốn xin một chút. Ừ, cậu nói đi. Thiếu niên không chút do dự đáp ứng. Giúp tôi chiếu cố tốt con hồ ly và con nhóc kia. Tiêu trần chỉ lưu tô minh nguyệt đang nằm ngấy o o trên đồ và hồ ly nằm bên cạnh. Mặt khác nếu có thể giúp tôi tìm một con hồ ly trên mặt có bớt hồ điệp là công mục đích cửu vĩ yêu hồ tới đây đúng là tìm kiếm đệ để thất lạc của mình tiêu trần nghĩ với tư cách minh hữu mình cần phải để ý một chút yên tâm đi tôi nhớ kỹ rồi thiếu niên vui vẻ gật đầu cuối cùng trong tu sĩ sống sót lúc trước bên trong có một số nữ tính ngài hao chút tâm thần tách nam nữ ra sở dĩ tiêu trần có yêu cầu như vậy Là vì tiêu trần hiểu rất rõ cái ác của con người. Trong hoàn cảnh phong bế không có bất kỳ hy vọng như vậy, liệt căng của nhân tính sẽ bộc phát với trình độ lớn nhất. Không có tu vi, nữ tính sẽ trở thành quần thể yếu thế, nếu như mặc kệ, không biết sẽ xảy ra chuyện buồn nôn gì. Ai, thiếu niên bất đắc dĩ gật đầu, không rõ, vì sao cậu phải quan tâm những côn trùng kia như vậy. Tiêu trần cười không có trả lời. Chuẩn bị sẵn sàng, sẽ rất thống khổ. Thiếu niên đi tới cạnh thùng gỗ, chậm rãi rót nước vô định trong hộp ngọc vào trong thùng gỗ. Tiêu Trần gật đầu, đời này ăn không biết bao nhiêu là khổ, cũng không kém lúc này nước vô định màu đen bị đổ vào trong thùng gỗ, nhìn qua chỉ có một chén nhỏ, nhưng sau khi mở ra hộp ngọc lại đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, đã tăng tới nửa thùng. Tiêu Trần còn chưa phản ứng kịp, thân thể đã truyền đến một cảm giác đau đớn không thể nói rõ. Tiêu Trần theo bản năng nhìn nửa người dưới biển năm trong nước vô định của mình. Máu thịt đã biến mất, chỉ còn lại có bạch cốt trân bóng như ngọc, mà bạch cốt lúc này cũng đang chậm rãi bị cắn nuốt. Một chút ánh huỳnh quang màu xanh nhạt. Bay ra từ trong nước vô định, nhàn sắc xinh đẹp dường như đom đóm trong đêm tối. Cho tới giờ khác này, đầu đớn chân chính mới bộc phát. Tiêu Trần chỉ cảm thấy đầu có quắp một trận, hai tay không tự chủ giữ chặt mạng thun. Móng tay tiêu trần trong nháy mắt lật lên, lộ ra bạch cốt âm u, thế nhưng cảm giác đau dớn tay đứt ruột sót, cũng không có cách nào dời đi sự thống khổ do nước vô định mang tới. À! Nhìn bộ dạng tiêu trần đau đớn như vậy, thiếu niên trên rỉ một tiếng thật dài, vẻ mặt đỏ ứng nhìn chầm chầm tiêu trần, khẽ nhếch miệng không ngừng chảy nước bọt trong suốt. Thiếu niên dường như chịu đựng không nổi. Ngồi sống người xuống, toàn thân điên cuồng run rảy, tựa hồ đạt đến cao trao. Nhìn thiếu niên như vậy, trong lòng tiêu trần điên cuồng chửi rồi. Mẹ mẹ mẹ nó anh đang làm gì thế? Tiêu trần đau mồm miệng không rõ. Phu phu. Thiếu niên thở hỗn hển, từ từ ngẩng đầu. Thiếu niên đầy mắt huyết hồng, trên khắp mặt đều là đỏ mặt, nhìn qua điên cuồng hơn bình thường. Thiếu niên đột nhiên đứng dậy, dùng tay nhẹ ôm lấy mặt của tiêu trần. Loại cảm giác này, loại cảm giác này chưa từng có, thực sự quá tuyệt vời. Thiếu niên thở dốc từng hồi từng hồi. Định mệnh, định mệnh, định mệnh. Tiêu Trần liên tiếp trống lên mười mấy từ định mệnh. Có thể tưởng tượng được, tâm trạng bây giờ khó tả cỡ nào. Nhưng kế tiếp, chuyện thiếu niên làm suýt chút nữa thì khiến Tiêu Trần qua đời tại chỗ. Thiếu niên đang cầm mặt của Tiêu Trần, lại có thể dần dần dán miệng tới, xem vậy như là muốn hôn Tiêu Trần. Đừng mà đại gia, cậu Văn anh, con mẹ nó anh chớ làm loạn. Ông đây muốn chém chết mi. Ở dưới sự kích thích của thiếu niên, cảm giác đau đớn ấy tiêu trần thế mà cũng không cảm giác được, điên cuồng dãy dùa. Thế nhưng sức lực thiếu niên to lớn vô cùng, tiêu trần như bị thanh sát nhỏ bị kìm nhổ đinh kẹp lại, căn bản không thể động đậy. Mắt thấy sắp hôn lên miệng nhỏ đỏ hồng của thiếu niên, tiêu trần dứt khoát bất chấp tất cả. Nếu không thể tránh né, ít nhất phải nắm giữ quyền chủ động, tiêu trần ngoát miệng ra. Cắn một cái vào môi dưới của thiếu niên Xúc cảm mềm mại Có vẻ cũng rất tốt Định mệnh Con mẹ nó mình đang suy nghĩ cái gì Tiêu Trần mắng bản thân một câu Miệng vừa dùng sức Cắn mạnh mươi 1646 Hung hung Hai Rắc Tiêu Trần cố sức quá mức Trực tiếp dẫn đến hàm răng của mình nứt vỡ Thân thể của con hàng này cũng cứng quá đi. Máu tươi chảy đầm đìa, trong nháy mắt nhụm đỏ cả môi thiếu niên. Mùi máu tanh nồng đậm đánh thức thiếu niên, đôi mắt của thiếu niên khôi phục bình thường, nhìn tiêu trần, ngượng ngùng cúi đầu. Xin lỗi, tôi khống chế không nổi bản thân. À ông đây muốn giết chết mi. Đời này lần đầu tiên hôn đàn ông, tiêu trần suýt chút nữa thì xỉu vì tức. Xin lỗi, xin lỗi. Thiếu niên buông tay ra, Vội vàng liên tục xin lỗi. Ông đây đã tạo cái gì nghiệt gì vậy? Tiêu trần lệ rơi đầy mặt. Thiếu niên sờ máu tươi trên môi mình, tim lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Thiếu niên giật mình một cái, mạnh mẽ ngăn chặn sự vui vẻ ấy, cậu nhanh ngâm vào đi, gỗ bất tử sẽ bảo vệ thân thể bị ăn mòn, đợi đến lúc thân thể biến mất, huyết linh vạn thần mới có thể phát huy công hiệu. Tiêu trần sợ con hàng này lại làm ra chuyện gì, cũng không dám trì hoãn thêm trực tiếp nằm vào trong nước vô định trong nháy mắt cảm giác đau đớn biến mất thay vào đó là sự uy hiếp của cái chết máu thịt trên cơ thể tiêu trần triệt để tiêu tán mà ngay cả bạch cốt còn dư lại cũng nhanh chóng bị ăn mòn không bao lâu sau cơ thể tiêu trần cũng đã hoàn toàn biến mất vô số ánh huỳnh quang làm sắc lơ lửng xung quanh trong nước vô định tiêu trần thậm chí cảm giác được linh thức của mình đều đang tiêu tán lúc này một cảm giác lạnh như băng kéo tới Linh thức gần tiêu tán, lại lần nữa rõ ràng. Thiếu niên nhìn nước mắt màu xanh lam chậm rãi dâng lên trong thùng gỗ, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần linh thức không tan vỡ trong cơn đau đớn, tác dụng của nước mắt khuynh thành có thể phát huy được. Thật ra một bước này là hung hiểm nhất, bởi vì có rất ít người có thể sống quá một bước này. Sự đau khổ vì thân thể tan rã, không phải ai cũng chịu được về phần ánh huỳnh quang màu xanh nhạt, là tác dụng của gỗ bất tử. Cơ thể bị phân giải của tiêu trần, đều bị ánh huỳnh quang màu xanh nhạt bắt lấy, đây là then chốt để tiêu trần khôi phục thân thể. Thiếu niên lấy huyết linh vạn thần trong hộp ngọc ra, để vào trong thùng gỗ. Huyết linh vạn thần lơ lửng trên nước vô định, nhẹ nhàng đung đưa, hào quang màu đỏ bao phủ trọn cái thùng gỗ. Làm xong những chuyện này, thiếu niên mới tính yên lòng, hiện tại chuyện cần phải làm là chờ đợi, đợi cả viên huyết linh vạn thần bị hấp thu hoàn thành. Thiếu niên liếm môi... Máu của Tiêu Trần vẫn còn dính trên đó, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, mặt thiếu niên lại đỏ bừng, cả người không khỏi run lên. Thiếu niên đột nhiên dựa vào phía bên trên thùng gỗ, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Thiếu niên khôi phục lại nhặt quần áo của Tiêu Trần lên, nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt nằm trên đó ngủ say, hơi nhíu mày, cổ thần. Thiếu niên lại lắc đầu, nhìn thùng gỗ nói, tôi và cậu đều là sương nhiệt thời đại cũng thôi đi, thời đại này chú định là hắn. Trên mặt hồ ly có ấn ký hồ điệp, hẳn là yêu tộc, đến từ thời đại nào vậy? Thiếu niên tự lắm bẩm một mình. Thân ảnh dần biến mất. Khi nghe tin tiêu trần sẽ bế quan 500 ngày, cửu vĩ yêu hồ gần như không thở nổi, lưu tô minh nguyệt ngoài khóc ra thì chính là ngủ. Hai người này, trong những ngày tiêu trần không có ở đây, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cảm tình tăng lên không ít. Còn về phần tung tích của em trai mình, cửu vĩ yêu hồ hoàn toàn không có manh mối. Thiếu niên đã giúp tìm kiếm một đoạn thời gian ngắn, nhưng em trai của cửu vĩ hồ ly đến thiên mệnh quá sớm, ngay cả thiếu niên cũng không tìm được. Hơn nửa hoàn cảnh ở đây khá đặc thù, thiếu niên nói với cửu vĩ yêu hồ rằng em trai của cô có thể đã bị ăn thịt. Cho dù không bị mấy gia hỏa điên kia ăn thịt thì rất có thể trở thành thành viên của đám sinh vật biến dị kia, rốt cuộc thì bên trong nỗi cô đơn vô cùng vô tận không phải ai có thể chịu đựng được. Nhưng cửu vĩ yêu hồ không chịu bỏ cuộc. Ngày nào cũng mang Lưu Tô Minh Nguyệt đi tìm, hy vọng có thể thử thời vận. Có câu nói, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, cửu vĩ yêu hồ vẫn thủy chung không có chút manh mối nào. Cho dù là cửu vĩ yêu hồ không muốn thừa nhận, nhưng cô cũng hiểu rằng em trai mình có thể sẽ không quay lại được. Thời gian trôi qua từng ngày, sắp hết 500 ngày. Vào ngày này, thiếu niên cầm lấy quần áo của Tiêu Trần, quần áo đã sớm được giặt sạch sẽ. Ngửi thấy mùi thơm của hoa trên quần áo, khuôn mặt thiếu niên tràn đầy vẻ say mê. Đến căn phòng trống trải đó, sau 500 ngày thay đổi, lúc này ánh đèn huỳnh quang màu xanh lam kia đã rất sáng rồi. Loại cỏ có, có tên vạn thần huyết linh cũng biến mất, có nghĩa là tác dụng chữa bệnh đã được hấp thụ hoàn toàn. Chương 1647 Tạo quái vật thiếu niên cẩn thận đặt quần áo bên cạnh thùng gỗ, từ trên vách tường bên cạnh lấy xuống hai chiếc hộp ngọc. Hộp ngọc được mở ra, một luồng sáng lạnh trắng xông vào trong thùng gỗ. Thứ nước đen ngầm vô định trong thùng gỗ lập tức chuyển thành màu sữa bò, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Thiếu niên mở một hộp ngọc khác, trong hộp là một bút lông màu vàng. Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, thiếu niên nhìn những ánh đèn huỳnh quang đó với vẻ mong đợi. Tụ Thiếu niên vẫy tay nắm lấy, mấy ngọn đèn huỳnh quang lơ lửng tụ lại thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Tay cầm quả cầu huỳnh quang. Thiếu niên cẩn thận đặt quả cầu ánh sáng xanh vào thùng gỗ. Ngay sau khi quả cầu ánh sáng gặp nước trắng, nó tan chảy, ngay sau đó, nước trắng giống như bị đun lên sôi trào. Thiếu niên đưa tay phải ra, sau đó tay trái chỉ thành một thanh kiếm, chém vào lòng bàn tay phải một cách quyết liệt. Trên lòng bàn tay thiếu niên có một vết thương sâu thấu xương nhưng vết thương lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường thiếu niên nắm bắt thời gian hung hăng siết chặt vết thương cuối cùng sau những nỗ lực không ngừng một giọt máu vàng đã chảy ra khỏi vết thương một cách bất đắc dĩ ngay khi máu vàng xuất hiện ngoài trời bỗng xuất hiện một dị tượng đáng sợ trời đất cuồn cuộn sấm sét khắp nơi giống như tận thế một giọt máu có thể dẫn đến một viễn ảnh như vậy thực lực của thiếu niên có thể thấy được mạnh mẽ đến nhường nào. Thiếu niên mặt mũi đỏ bừng, nhỏ dọc máu vàng đó vào thùng gỗ. À! Thiếu niên khẽ rên rỉ, trầm giọng nói, máu của tôi chảy ra trong cơ thể của cậu, thật là động lòng người. Ngay khi máu vàng rơi vào thùng gỗ, nước trong thùng lập tức bị nhuộm vàng. Nước sôi từ từ lắng xuống, trong nước vàng ống hiện ra một cái đầu lâu nhẵn bóng như ngọc. Lúc này, thiếu niên cầm bút lông vàng nổi lên bên cạnh, Thiếu niên nhắm mắt, nín thở, khí thế uy nghiêm trào ra. Giờ phút này, dị tượng của thiên địa bên ngoài càng lúc càng cuồng bão, đất nước ra, núi lở, sông lớn chảy ngược. Một số lượng lớn sinh vật đột biến bay ra khỏi chỗ ẩn nắp trong dị đường đáng sợ này, may mà bầu trời đã bị mây đen bao phủ, nếu không e rằng hôm nay sẽ là thời điểm chúng tuyệt diệt. Ngồi bút chạm nhẹ vào bên trên xương sọ, bút lông dường như có sự sóng bắt đầu chạy trên hộp sọ. Những phù văn vàng bí ẩn cứ xuất hiện dưới bút lông. Đầu lâu vừa tràn ngập phù văn. Rồi lại xuất hiện đầu lâu, thiếu niên cứ không ngừng viết những phù văn lên trên đầu lâu. Một khi đầu lâu vừa tràn ngập phù văn, sau đó xương sóng xuất hiện, sau đó xương sườn, xương ta, xương chân. Trong khi viết, những hạt mồ hôi xuất hiện trên trán thiếu niên. Đúng lúc thiếu niên chuẩn bị viết lên chiếc xương ngón chân cuối cùng thì một người bất ngờ xuất hiện, bắt lấy tay thiếu niên. Cậu muốn tạo ra quái vật. Một dòng nam lãnh đạm vang lên. Cúc. Thiếu niên thô bạo rống lên một tiếng, một tầng sương mù xanh biếc bốc hơi từ trên người hắn, khí tức chung quanh đột nhiên bùng phát. Kẻ đang nắm lấy thiếu niên đột nhiên buông ra, tiếp theo là một tiếng trên rỉ truyền đến, một bóng người xuyên qua bức tường bay ra ngoài. Anh mới là quái vật, cả nhà anh đều là quái vật. Thiếu niên tức giận lẫm bẩm, lau mồ hôi, hoàn thành văn tự. Khi hoàn thành phù văn cuối cùng, bút lông vàng trực tiếp đứt đoạn. Mà vào khoảnh khắc đứt đoạn kia, cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh, thời gian như đóng băng vào giờ phút này. Tại thời điểm này, thùng gỗ xuất hiện những biến hóa kinh người. Máu thịt bắt đầu bao phủ xương trắng, các mạch máu, giống như rễ cây lớn, cũng đang được hình thành cực kỳ nhanh chóng. Trong một thế giới dừng lại, chỉ có cơ thể này đang hình thành. Khi miếng da cuối cùng bao phủ cơ bắp, Thời gian ngừng trôi bắt đầu chảy trở lại Một thi thể không nguyên vẹn xuất hiện trong thùng Đúng là bộ dáng của tiêu trần Thần thức được bảo vệ bởi khuynh thành chi vào lúc này Cũng được tích hợp vào cơ thể Hô ao ao Một chùm ánh sáng xanh sáng lên Tiêu trần ngồi dậy khỏi thùng gỗ Tiêu trần thất thần nhìn chung quanh một hồi Có chút sửng sờ Năm trăm ngày qua Linh thức của tiêu trần đã ngủ say Hiện tại vừa tỉnh lại Đại não có chút rối rắm cũng là chuyện bình thường. Tỉnh rồi. Nhìn tiêu trần. Thiếu niên vui vẻ nghiêng người. Nhìn thiếu niên vui vẻ, tiêu trần rốt cục tỉnh táo lại, trong lòng nhất thời bắt đầu ác độc, lửa giận chuyển thành dũng khí. Tiêu trần đột nhiên đứng lên, trực tiếp vươn tay kẹp lấy cổ thiếu niên, nhưng thiếu niên thậm chí không có ý phản kháng. Để anh hôn lão tử. Tiêu trần đắm vào mắt thiếu niên. Đối mặt với sự ẩu đả của tiêu trần, thiếu niên không né không tránh, thậm chí vì tiếp xúc gần với cơ thể tiêu trần, khuôn mặt của thiếu niên đỏ lên. Tiêu trần cảm thấy có điều gì đó không ổn, khi nhìn xuống, tên này lại đỏ bừng mặt, mày nhíu lại. Chương 1648, Cồn Lôn hay là cậu mặc quần áo vào trước? Thiếu niên ngượng ngụng nhắc nhở. Sau đó Tiêu Trần mới nhận ra rằng mình vẫn đang khỏa thân. Tiêu Trần toát mồ hôi hột khi nghĩ rằng tên này đã nhìn thấy tất cả của mình, dù sao thì danh tiếng của hắn đã bị hủy hoại tại đây rồi. Nhìn thiếu niên vui vẻ, Tiêu Trần tức giận ném thiếu niên ra ngoài. Mặc quần áo vào, Tiêu Trần vô thức sờ sờ cánh tay của mình, khẽ cau mày. Cậu đang tìm cái này. Thiếu niên chạy lại lúc nào không rõ, trên tay cầm một trang sách, cười cười nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu, đây là chuyện mà bác bà giao cho hắn làm. Đến cũng đều đến rồi, cũng thuận tiện xử lý. Thiếu niên nhìn trang giấy trắng, nói, đây không phải là đồ tốt lành gì, hay là tôi phá hủy nó cho cậu. Tiêu Trần đoạt lấy trang sách, đặt chúng trong ngực của mình, nói một cách tức giận, được hay không tự tôi có phán đoán. Thiếu niên gãi đầu, thận trọng nói, nhưng tôi là sư phụ của cậu, cậu nên nghe lời tôi nhiều hơn. Nhìn thấy dáng vẽ thận trọng từng ly từng tí hẹn mọn thiếu niên, tiêu trần thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, sư phụ trở thành cái bộ dạng này coi như chưa từng có, cũng chưa từng có người như vậy. Tiêu trần ngữ khí ôn hòa không ít. Giải thích nói, đây là việc người khác giao cho tôi làm. Anh hẳn là không muốn đồ đệ của mình thất tính với người khác chứ. Thiếu niên gật đầu như gà mổ thóc, không hy vọng, không hy vọng. Thiếu niên nói xong liền nhảy đến bên cạnh tiêu trần. Kéo ống tay áo Tiêu Trần nói, cậu cảm thấy thân thể có gì khác thường không? Tiêu Trần gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận được thân thể của mình. Sau một nén nhang, khóe miệng Tiêu Trần khẽ giật. Thân thể tái tạo này mạnh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, thậm chí còn mạnh hơn cả thân thể kim thân bất bại. Tiêu Trần tùy tiện phất tay. Trong không trung thế mà lại có tiếng gió và sắm sét. Nhưng một chi tiết khiến Tiêu Trần cau may. Tiêu Trần phát hiện đôi tay của mình dị thường trắng nõn như ngà, mịn như ngọc, thậm chí còn có tia sáng vàng nhàn nhạt lóe lên. Đây căn bản không phải là màu da mà một người bình thường nên có. Này, không tệ. Thiếu niên giơ nắm đắm lên một cách đắc ý, tôi đã khắc phù văn võ thần vào xương của cậu. Cái gì? Tiêu Trần có chút mờ mịt. Phù văn võ thần. Thiếu niên kiên nhẫn giải thích, đây là thứ ngưng động từ toàn bộ võ giả thời đại. Nó mang theo số mệnh của vô số võ giả. Tiêu Trần hiểu rằng thứ này là số mệnh kim lông trong thời đại của chính mình. Vật như là số mệnh, hư vô mờ mịt, nhưng lại ảnh hưởng tới hướng đi của toàn bộ đại cục. Chỉ cần thêm khí vận của một thời đại cho bản thân, nếu không chịu được sẽ phải chết đấy. Này, không sao đâu, nếu là cậu nhất định không có vấn đề. Nhìn thấy Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, thiếu niên an ủi. Tiêu Trần nghĩ nghĩ một lúc. Cảm thấy không thành vấn đề, dù sao thì đại đạo cũng đang bận bịt lỗ thủng, không có thời gian đến xỉa bản thân, đừng để khí vận thời đại trên người, vậy thì cứ để trên người đi vậy. Thiếu niên cười nói, những khí vận này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ đẩy cậu lên đỉnh phong thời đại. Ha ha, sư phụ đối xử tốt với cậu đúng chứ? Tôi rất cảm ơn anh. Tiêu trần trợn tròn mắt, thứ này nếu là người khác đưa lên người, nhất định là mưu sát. Bởi vì khí vận, những tu sĩ giỏi suy luận mới có thể phát hiện được, tìm kiếm khí vận trong giới tu hành cũng không có gì lạ. Hơn nữa đây còn là khí vận thời đại, cũng coi như dương nhiệt của triều đại trước, nếu bị đại đạo phát hiện thì nhất định sẽ bị truy sát không ngừng. Điều này cũng giống như một vương triều mới đang cố gắng tiêu diệt huyết mạch của tiền triều. Nhưng chuyện này đối với tiêu trần thì lại là chuyện khác. Chỉ cần tiêu trần khôi phục lại thực lực, cộng thêm tu luyện võ công, thì đại đạo sẽ không có cách nào lấy được Tiêu Trần Cậu muốn tạo ra quái vật Lúc này, giọng nói lạnh lùng lại lần nữa vang lên Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người Tiêu Trần Đây là một nam tử khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc áo bào trắng Trên áo bào trắng có một số hoa văn bí ẩn Nam nhân này cho Tiêu Trần cảm thấy kỳ lạ Nam nhân này trông giống một người, nhưng lại không có một chút nhân khí nào Có cảm giác đối mặt với nam nhân này giống như đối mặt với một viên đá vô cảm. Hơn nửa ngay khi nam nhân này xuất hiện. Trang sách địa thư trong ngực của Tiêu Trần Dường như bắt đầu sao động không yên. Cậu thích xen vào như vậy. Thiếu niên vốn luôn ôn hòa, giọng điều bỗng trở nên lạnh lung. Nam tử trung niên vẫn như đá, thờ ơ nói, áp khí vận to lớn như vậy lên thân thể, sau này hắn sẽ phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu tâm thuật bất chánh có thể sẽ gây ra tai họa, diệt vong. Hai thần vương kia chính là tiền lệ. Chương 1649, cung Lôn, 2, đây là ai? Tiêu Trần hỏi, trên thực tế, hắn đã đoán được thân phận của nam nhân này. cung Lôn, nhân thư ý chí, trưởng quản mệnh vận thiên quốc. Nam tử nói thẳng ra thân phận của mình. Đúng như Tiêu Trần đoán, từ phản ứng của cuốn sách dưới đất và thái độ thành thật của thiếu niên có thể dễ dàng đoán được. cung Lôn, tên của anh. Tiêu Trần cảm thấy thú vị bởi vì hoa hạ cũng có một tòa sơn mạch tên là cung Lôn. Nam nhân nhìn Tiêu Trần, thờ ơ gật đầu, giống như người máy, không có bất kỳ cảm xúc nào, khí vận này không nên để người khác trưởng khống, khí vận to lớn này cũng sẽ hại cậu. Nếu muốn, tôi có thể giúp cậu lấy ra khí vận này. Nó sẽ không làm tổn thương cậu dù chỉ là nhỏ nhất. Anh dám. Thiếu niên vừa nghe lời này liền sáng tay áo định đi lên. Tiêu trần ngăn thiếu niên lại và hỏi, tại sao cậu phải gây khó dễ cho khí vận? Công lôn gật đầu, tiếp tục như một cổ máy chứng thực vô cảm, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ loài người khỏi bị tiêu diệt. Với khí vận lớn như vậy, giới hạn sức mạnh của cậu không còn có thể ước tính được nữa. Nếu trong tương lai cậu con lon gat đau tiep tuc nhu mot co may chung thể kiểm soát nó, Toàn bộ tin không sẽ gặp nạn, tôi chỉ muốn ngăn chặn thảm họa ngay từ đầu. Tiêu Trần mỉm cười, chuyện này anh không phải lo lắng. Nếu tôi không muốn, anh sẽ ép sao? Côn lông nhìn thiếu niên cười khổ lắc đầu, tôi đánh không lại hắn, không đủ tư cách ép buộc. Quả nhiên là một cổ máy chứng thực không có cảm xúc, không xấu hổ khi nói rằng bản thân yếu kém. Chính là như vậy. Tiêu Trần vui vẻ nói, vậy thì tốt rồi, tôi sẽ để lại khí vận này. Bị cự tuyệt, Cung Luân vẫn là mặt không hề cảm xúc, cậu không định suy nghĩ nữa sao? Với khí vận của thời đại khác, cậu sẽ bị những đại đạo của thời đại này cự tuyệt. Tiêu Trần lắc đầu, anh không cần lo lắng đâu. Đại đạo tỷ tỷ đáng yêu của chúng ta còn đang bận lấp kín lỗ thủng, làm gì có thời gian quan tâm tôi. Cung Luân gật đầu, đã vậy chỉ hy vọng sau này cậu có thể kiềm chế được bản thân, không giống như hắn ta. Cung Luân vừa nói vừa chỉ vào thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên nhìn thấy côn luân nhắm vào mình, lập tức nghe răng, tỏ vẻ hung dữ. Tiêu Trần hơi tò mò, hỏi, sư phụ của tôi thì làm sao? côn luân nói hời hợt, không có gì, chỉ là suýt chút nửa nhập ma, hủy diệt một phần tin không thôi. Trâu dữ. Tiêu Trần nhìn thiếu niên, giờ ngón tay cái lên. Thiếu niên đỏ mặt, nhằn nhó nói, chẳng qua là lúc đó giết cao hứng thôi. Dù sao tôi cũng không gây ra đại họa cho cậu cái này. Lúc này, Cung Luân lấy ra một sợi dây chuyền đưa cho Tiêu Trần. Cái gì thế? Nhìn vào sợi dây chuyền giống như giọt nước mắt, Tiêu Trần hỏi. Cung Luân lại bắt đầu như học thuộc lòng nói, tận cùng ma tính có thể gọi là tuyệt đối lý trí. Nếu một ngày nào đó cậu đánh mất chính mình, nó sẽ giúp cậu tìm lại lý trí. Hi hi. Tiêu Trần không khách sáo, cầm lấy đeo lên cổ, trêu chọc nói, số mệnh của tôi tốt ghê. Bây giờ có người tặng đồ nữa này, hê hê. Đúng rồi, có người nhờ tôi đưa cho anh một thứ. Tiêu Trần nói, lấy ra một trang sách địa thư. Tiêu Trần nhìn phản ứng của Côn Luân mà thất vọng vô cùng, tên này vẫn giống như cục đá, chẳng có tí cảm xúc gì cả. Côn Luân cầm lấy trang sách, nhìn nhìn sau đó mặt không biểu tình ném trang sách đó đi. Này, nó nói gì vậy? Tiêu Trần tò mò hỏi. Không thể nói với cậu được. Cung Luân lắc đầu, tàn nhẫn cự tuyệt sự lắm chuyện của Tiêu Trần. Tiêu Trần nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Anh còn việc gì nữa không? Nếu không có việc gì thì nhanh cút khỏi đây đi, tôi còn phải dạy đồ đệ. Lúc này thiếu niên bắt đầu đuổi người. Tự giải quyết cho tốt. Công Luân nhìn Tiêu Trần, phất phất tay, đột nhiên một con viec gi nua khong neu khong co viec gi thi nhanh cut khoi đay đi toi con phai day đo đe luc nay thieu nien bat đau đuoi nguoi tu giai quyet cho tot cung luan nhin tieu tran phat phat tay đot nhien mot con ho ly nhỏ xuất hiện trong tay Tiêu Trần. Nhìn tiểu hồ ly chín đuôi màu trắng, Tiêu Trần nhất thời có chút ngây người. Đây là gì?" Tiêu Trần hỏi. Cung Luân chỉ vào tiểu hồ ly trong tay Tiêu Trần nói, "Bạn gái của cậu không phải đang tìm tiểu hồ ly này sao?" "Ồ, sao anh biết?" Tiêu Trần hỏi. Cung Luân không chút nào khiêm tốn nói, "Ở chỗ này, không có gì tôi không biết cả." Lúc này Thiếu Niên đột nhiên nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Lần trước tôi hỏi anh, tại sao anh nói không có hồ ly này hả?" Cung Luân nhìn Thiếu Niên, nói, "Vì tôi ghét cậu." Cậu chiếm chỗ của tôi, làm rất nhiều điều trái với quy cụ của thiên quốc. Hơ hơ. Thiếu niên cười lạnh, anh cho rằng chỗ của anh tốt đẹp lắm à. Những người đó bị tôi làm thịt còn tốt hơn là trở thành mấy con quái vật không phải người không phải quỷ kia. Công Luân lạnh lùng tiếp nhận nói, nếu đã lựa chọn vào vận mệnh thiên quốc thì phải tuân thủ các quy cụ của vận mệnh thiên quốc. Vì thiên quốc đã ban cho họ bất tử, họ phải chuẩn bị để chịu đựng sự cô tịch này. Biến thành quái vật là lựa chọn của riêng họ thôi. Chương 1650, Khóc Anh Thiếu niên nhất thời không nói nên lời, nhưng rõ ràng không biết phải phản bác lại như thế nào. Những gì Cung Luân nói không sai, tất cả là do họ tự lựa chọn. Mỗi khi vận mệnh thiên quốc mở ra, Cung Luân đều sẽ giải thích cái giá của bất tử nhưng những người đó sẽ không nghe vào tai bất cứ thứ gì ngoại trừ bất tử tạm biệt nhìn thấy thiếu niên sắp thẹn quá hóa giận bóng dáng côn luân đột nhiên biến mất không còn tâm tích tiêu trần mỉm cười tên côn luân này rất chi là thú vị hơn nữa tiêu trần có linh cảm mãnh liệt côn luân này chắc hẳn có mối liên hệ nào đó với côn luân của hoa hạ đúng lúc này tiêu trần cảm giác tiểu hồ ly trong tay giật giật tiêu trần đưa tiểu hồ ly ra trước mặt mình Tên nhóc chính đuôi này chỉ to bằng một con mèo con, lông mềm như nhung, quả thực có thể khiến người ta chảy máu mũi. Tiểu Hồ Ly lúc này mở to mắt, trong đôi mắt thật to tràn đầy mê mang. Tiêu Trần nhẹ nhàng lây động Tiểu Hồ Ly, cười nói, ngoan nghe lời nghe hông, anh dẫn nhóc đi tìm chị gái. Nghe thấy hai chữ chị gái, đôi mắt mê mang của Tiểu Hồ Ly dần trở nên rõ ràng, hai hàng nước mắt xanh lam rơi xuống. Cửu vĩ yêu hồ ngồi trên cổng thành, nhìn chân trời xa xăm trong mắt đầy vẻ cô đơn. Bây giờ, cửu vĩ yêu hồ đang rất hoang mang, bởi vì cô ta không còn mục tiêu sống. Trước kia cô ta sống rất tích cực, thậm chí đã dùng hết thủ đoạn để có thể sống sót. Bởi vì lúc đó trong lòng cô ta có một mục tiêu là tìm được em trai mình, sau đó cùng nó sống thật tốt. Nhưng bây giờ, cô ta không tìm thấy em trai, một khi cuộc sống không còn lý do, nó sẽ không còn ý nghĩa lưu tô minh nguyệt chui ra khỏi ngực cửu vĩ yêu hồ lau nước miếng trên khóe miệng phòng má hung dữ nói yêu tin sao hôm nay không đi ra ngoài thế sau hơn một năm ở chung tuy quan hệ giữa hai người đã tốt lên rất nhiều nhưng lưu tô minh nguyệt vẫn không thích cửu vĩ yêu hồ lắm bởi vì lưu tô minh nguyệt nghĩ người này nhất định sẽ dụ dỗ đại đế ca ca của cô cửu vĩ yêu hồ không đến nỗi so đo với một đứa nhóc nhưng rảnh hán không có việc gì thì sẽ trêu chọc lưu tô minh nguyệt nào là nhóc mít ướt, thùng cơm nhỏ, hũ giấm nhỏ, vân vân và mây mây, đủ thứ biệt danh chơi cho vui. Nhưng hôm nay cửu vĩ yêu hồ không gọi lưu tô minh nguyệt là nhóc mít ướt, thùng cơm nhỏ nữa. Tại sao cô khóc? Lưu tô minh nguyệt nhìn giọt nước mắt xanh lam cửu vĩ yêu hồ lưu lại, trong lòng đột nhiên không biết phải làm sao. Cửu vĩ yêu hồ không nói gì, chỉ là nước mắt không ngừng tuôn ra. Đừng khóc, được không? Lưu Tô Minh Nguyệt trèo lên vai cửu vĩ yêu hồ, cẩn thận lau nước mắt cho cô ta. Nhưng không hiểu sao nước mắt càng lau càng nhiều. Cùng, cùng lắm thì sau này tôi sẽ không gọi cô là yêu tinh nữa. Lưu Tô không biết làm sao để an ủi cửu vĩ yêu hồ, nên chỉ có thể dùng cách mà cô cho là có hiệu quả. Tôi sẽ gọi cô là Tỷ Tỷ, vậy được rồi chứ? Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng lau nước mắt cho cửu vĩ yêu hồ, Tỷ Tỷ ơi, đừng khóc nữa, được không? Cửu vĩ yêu hồ vừa rơi nước mắt vừa cười, nhưng nụ cười này lại đầy bất đắc dĩ. Để tỷ tỷ khóc một lát đi. Cửu vĩ yêu hồ vùi đầu vào đầu gối. Thân thể khẽ run lên. Nhìn cửu vĩ yêu hồ đang khóc thúc thích, Lưu Tô Minh Nguyệt thần kinh không ổn định có thể cảm thấy một nỗi bi thương và tuyệt vọng sâu sắc. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng khóc theo. Một lớn một nhỏ, ngồi trên cổng thành cùng nhau khóc, một người khóc kìm nén, một người khóc sung sả. Sắc trời dần dần tối sầm lại, cửu vĩ yêu hồ nhìn những đám mây bị hồng quan nhụm đỏ, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thật sự cứ muốn ngồi đây như thế này cho đến chết. Đột nhiên có một thứ lông mềm như nhung chạm vào mặt cửu vĩ yêu hồ, sau đó là giọng nói quen thuộc của tên du thủ du thực vang lên. Trời tối rồi, sao không quay về? Sao, muốn ngắm mưa sao băng à? Cửu vĩ yêu hồ quay đầu lại, nhìn thấy bé con lông mềm như nhung, bỗng nhiên hòa khóc. Lần này, giống như lưu tô minh nguyệt, khóc xuồng xả. Khóc không cần phải dậy, vì nó là bẩm sinh, bắt đầu từ khi một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Khóc có thể biểu đạt rất nhiều cảm xúc, có thể khóc khi vui, có thể khóc khi buồn, có thể khóc khi tức giận. Nó cũng giống như sợ hãi, là cách thức biểu đạt cảm xúc lâu đời nhất và mạnh mẽ nhất. Nhìn tiểu hồ ly trong tay tiêu trần, cử vĩ yêu hồ khóc trống lên. Thời gian dường như đóng băng trong một giây này. Một giây này là vô số xuân hạ thu đông. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhét tiểu hồ ly vào ngực cửu vĩ yêu hồ, nhẹ giọng nói, trời sắp tối rồi, trở về thôi. Ừ. Cửu vĩ yêu hồ ông chặt tiểu hồ ly ngoan ngoãn gật đầu. Chương 1651, cảnh giới võ phu lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ leo lên đầu Tiêu Trần, có chút nghi ngờ hỏi, đại đế ca ca. Hồ Ly tỷ tỷ đang khóc, sao em không cảm nhận được nỗi buồn nữa? Lớn lên em sẽ hiểu. Tiêu Trần mỉm cười. Ờ! Lưu Tô Minh Nguyệt gãi đầu. Tiêu Trần nằm trên giường, chìm vào giấc mộng đẹp. Về phần cửu vĩ yêu hồ, vừa về đến là không thấy bóng dáng, có lẽ đã dẫn em trai mình đi nơi khác nói chuyện. Tiêu Trần vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đôi mắt to của thiếu niên đang ghé vào cạnh giường. Tỉnh rồi à! Thiếu niên nở nụ cười. Tiêu Trần ngồi dậy, kiểm tra quần áo của mình. Vẫn ổn. Hắn thực sự sợ tên này thừa dịch mình ngủ sẽ làm mấy chuyện kỳ quái gì đó với mình. Thiếu niên kéo tay Tiêu Trần, vui vẻ nói, hôm nay thua dip đầu tu hành nhé. Tiêu Trần còn chưa kịp hất tay thiếu niên ra thì khung cảnh trước mặt đã lập tức thay đổi. Đập vào mắt là một mảnh xanh lục bạc ngàn, chung quanh là núi non vô tận. Nhìn về phía xa... Mặt trời vừa mới mọc tràn đầy năng lượng, ánh sáng đỏ khắp bốn phía, chiếu sáng cả thế giới. Đây là nơi sâu nhất của dãy núi Côn luôn. Thiếu niên chỉ vào những dãy núi bao la hùng vĩ xung quanh nói. Tiêu trần liếc mắt nói, ngài nói thì cứ nói. Nhưng có thể thả tay ra trước không? Hắc hắc, cho sư phụ sợ một tí có mất miếng thịt nào đâu. Thiếu niên nói xong lại hung hăng nhéo nhéo tay tiêu trần. Tiêu trần đầu đầy hắc tuyến. Tên này không có vấn đề thật à? keo kiệt, chẳng phải chỉ kéo tay có tí thôi sao? Nhìn thấy tiêu trần xúc động muốn chửi thề, thiếu niên đành miễn cưỡng buông tay. Tiêu trần nhìn xuống xúc động muốn gõ đầu chó của sư phụ nhà mình, hỏi, tại sao anh lại dẫn tôi tới đây? Tu hành đó. Thiếu niên đầy sức sống nhúc nhích thân thể. Cách tu hành chính thống của võ giả có lẽ đã sớm biến mất. Dù còn lưu truyền trên thế gian cũng có nhiều khiếm khuyết. Hoặc cách thức đã khác xưa rất nhiều. Tiêu Trần gật đầu, hiện tại phương thức tu luyện của võ phu quả thực không hoàn chỉnh. Ngay cả đại tông sư võ đạo như võ vô địch trước đây cũng dò đá qua song thử nghiệm cách tu hành của riêng mình. Nghe thấy lời khẳng định của Tiêu Trần, đôi mắt vui vẻ của thiếu niên nheo lại. Thiếu niên tiếp tục giải thích, vào thời của tôi, cấp bậc võ phu phân chia rất nghiêm ngặt, có tới 13 cảnh giới lận. Sau khi thời đại bị diệt, Tôi ở vận mệnh thiên quốc trảnh Hán không có việc gì làm đã cải tiến một chút. Bỏ đi phân chia cắp bậc dùng thẳng màu sắc để phân chia. Tên này thực sự không đơn giản, có thể định nghĩa và sửa đổi phương thức tu hành của thời đại, ngay cả một người có sức chiến đấu như Tiêu Trần cũng chỉ có thể tu hành theo phương thức tu hành được lưu truyền ở thời đại này. Tiêu Trần hứng thú hỏi, màu sắc. Chẳng lẽ còn có thể luyện như tắc kè hoa à? Có màu xanh không? Nói cái gì đó? Thiếu niên thừa cơ véo lỗ tai tiêu trần. Đừng thừa cơ ăn đậu hũ của tôi. Tiêu trần cả giận đẩy bàn tay biến thái của thiếu niên ra. Đồ keo kiệt. Thiếu niên bất mãn lẩm bẩm. Võ phu không dựa vào ngoại lực mà chỉ dùng thân thể để chiến đấu. Thân thể cường tráng là nền tảng của võ phu. Khi võ phu chiến đấu, do máu chảy trong cơ thể và gia tóc của tim, cộng với cơ bắp căng ra, võ phu sẽ được bao phủ bởi một lớp sương mù. Màu sắc của sương mù chính là điểm máu chốt để phân chia đẳng cấp của võ phu. Thiếu niên nói xong, nhưng không có động tỉnh gì, quanh thân đột nhiên bùng phát từng trận nhiệt lượng, sau đó làn da của thiếu niên hơi đỏ lên, trên người xuất hiện sương mù màu trắng. Đây là tầng thứ nhất của võ phu, gọi là chân vũ cảnh. Tầng này có sức mạnh phá núi, có thể dễ dàng khiên núi lớn, nhưng chỉ có vậy thôi. Nói khó nghe hơn một tí thì cảnh giới này chỉ là một giả thú hình người mà thôi. Tiêu trần gật đầu, điều này cũng dễ hiểu, không phải là khí lực lớn thôi à, tầng thứ hai. Thiếu niên nói xong, nhẹ nhàng hít một hơi, cả người bắt đầu kêu răng rắc. Win Thiếu niên dậm nhẹ một cái, một cảnh tượng khủng bố xuất hiện. Lấy chân phải của thiếu niên làm trung tâm, mặt đất xung quanh sụp đổ thành những vòng tròn, những dãy núi khổng lồ xung quanh nứt vỡ như đậu hủ. Chỉ là một cái dậm chân nhẹ mà đã tạo nên cảnh tượng thiên tai tận thế. Thực sự khủng bố quá trời. Cùng lúc đó, trên cơ thể thiếu niên xuất hiện sương mù màu xanh lam. Đợi đến lúc mọi thứ lắng xuống. Tiêu Trần đứng trong đống đổ nát phủ đầy tro bụi, giận dữ nói, anh không thể nhẹ nhàng tí được sao? Muốn chết hả? Hê hê. Thiếu niên gãi gãi đầu ngường ngùng, xin lỗi ha, chỉ là muốn cậu có cảm giác trực quan thôi. Tiêu Trần bất lực nói, ờ, trực quan lắm luôn. Cảnh giới này được gọi là Đại Tông Sư Cảnh, lên trời xuống đất không gì làm không được. Với sức mạnh của thân thể, có thể ép không khí xung quanh thành bất kỳ hình dạng nào, hơn nửa cơ thể có thể chống lại hầu hết các thiên phạt.